Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nằm ngộn ngang dưới chân quan tài Nhìn kỹ thì có vẻ như là thi hài của trẻ con Những đứa trẻ vô tội này Nhất định là do Thủy Quái kéo xuống biển ăn Nghĩ đến đây, anh liền không kìm nén được sự giận dữ Tiểu Hào đang vô cùng phấn nộ Thì bỗng dưng mặt biến sắc Lần này trông có vẻ như là bất ngờ hơn cả lần trước nữa Thì ra trên những hải cốt đó bốn tiếng san phong linh của từng đứa trẻ. Những vong linh đó, không biết vì sao mà ai oán xông đến hướng Tiểu Hạo. Bĩnh Cố bất ngờ này, khiến anh nhất thời không biết phải ứng phó như thế nào. Giạt tay thì cũng không được, nhưng đứng im mặc kệ thì cũng không xong. Những vong linh này đều là những người chết oan dưới tay thủy quái, nếu bây giờ còn bị đánh cho hồn bay phách tán thì thật tội nghiệp. Nhưng nếu không ra tay, lại khó bảo toàn an nguy của bản thân. Tiểu Hào vẫn còn đang do so dự, thì những vong linh hài tử kia đã bổ nhào lên người cậu, lùi kém một trận. Anh đột nhiên cảm thích ba hồn không yên bảy phách lung lay. Trong bụng thẩm nghĩ không tốt, nhưng cũng bất lực không thể điều khiển nổi cơ thể. Nhanh như chớp, chỉ trong vài giây, hồn phách của Tiểu Hào đã bị vong linh của những đứa trẻ kém xa qua. Sự biến dĩn dã trong tích tắc Ngay cả một người khả năng cũng không phải thuộc loại tầm thường như anh, cũng không biết phải xử lý thế nào. Thế rồi bỗng dưng, Tiểu Hạo đột nhiên nhớ đến sư phụ đã từng nói qua về tiểu quỷ sát hồn, rồi tự trách bản thân thật đơ là, thiếu cảnh giác. Tiểu Hạo vì tâm hồn ly thể nên nỗi náo cũng mất hết đi sự tỉnh táo, không những thế, còn vô cùng hỗn độn. Trong tâm cẩu bít gió, nếu để ba hồn hoàn toàn thoát ly bản thể, Nếu để cho đám tiểu quỷ dắt hồn phách đi như vậy, anh sẽ trở nên ngu ngốc, nên nhanh chóng tập trung suy nghĩ, tìm cách giải thoát chúng. Sau đó liền thấy Tiểu Hào lập tức nắm chặt hai tay, bắt đầu niệm chú định hồn. Đợi đầu óc thanh tịnh trở lại, liền cắn nát đầu lưỡi, hòa vào một chút nước bọt. Tiểu Hào ngừng khoang hãm lên, bất ngờ phun máu và nước bọt về hướng như vong linh hải tử, xem chiêu này có chút sâu bẫy nhưng lại có hiệu quả vô cùng lớn. Máu lưỡi là vật cực dương, nước bọt lại được kêu là thuần sương diên, có tác dụng khắc chế âm tà, chi vật uy lực cực đại. Tiểu Hạo sử dụng hết sức lực, đem máu và nước bọt phun xung quanh thân mình một vòng. Máu tươi hỗn hợp với nước bọt, nhanh chóng tan ra trong nước. Điều này quả nhiên kỳ diệu. Những vong linh hại tợ buông dáng hỗn của Tiểu Hạo ào ào tránh lui. Vây ở xung quanh Tiểu Hào, không dám tiến đến. Tiểu Hào tranh thủ cơ hội, thu lại ba hồn, đợi ba hồn hợp thể, Tiểu Hào nhanh chóng tung chiêu phản đòn, chân đạp theo cước bộ sao bắt đầu, còn tay thì liên tục bấm niệm thần chú. Rất nhanh sau đó, liền thấy thân hình cậu ta nhanh chóng chuyển động, xung quanh những vong nhi hải tử. Những linh hồn này bất ngờ bị tấn công cùng hốt hoạ. Chư này cũng có tên gọi Cậu là sao bắt đầu ván sinh trận, chuyên môn dùng để siêu độ vong linh. Tiểu Hào càng chuyển động càng nhanh, dưới chân cậu ta không biết tự bao giờ nó hình thành vòng khí xoắn, miệng cậu bắt đầu đọc lớn những câu thần siêu độ. Thiên cảnh phụ chính càng khu khí, dường như phân minh tại lĩnh cực, mong hộ thoát ly trần thế khổ. Điểm xong bảy chữ cúi, quát lớn một chữ khởi, một tiếng khởi mở băng linh đất thấy những vong linh theo vòng xoáy xoắn mà ban đêm tiếng đến đầy hôi mộ. Lại nói về sư phụ Cương và tiểu Sang, lúc này đang suốt ruột chờ đợi ở trên bờ, cả hai đều rất lo lắng và tò mò không biết tình hình chiến đấu dưới nước như thế nào. Đang lúc lo lắng không chịu nổi nữa, đột nhiên mặt giọng nước dâng linh cao. Từ bên dưới là nước dâng lên một đống lớn những vong hồn gào thét thảm thiết. Sư phụ Cương cau mày lại, còn tiểu Sang thì vô cùng bất ngờ vội vàng nắm tay sư phụ, núp ra phía sau. Những vong hồn đó theo dòng nước sông thẳng lên trời cao rồi hóa thành khói bụi. Đây có lẽ là những vong hồn chết oan trong bọn thủy quái được sư huynh con siêu độ rồi. Sư phụ cứ vội nghĩ, là đã biết được đó là những vong hồn được tiểu hào siêu độ. Tiểu Giang nghe sư phụ nói vậy thì vui mừng hẳn lên, vì nghĩ rằng sư huynh chắc chắn đã đánh thắng thủy quái. Nhưng đột xa Đó chỉ là những tiểu quỷ, còn oán khí của thủy quái vẫn chưa tan đi, tiểu hào chắc vẫn đang vật lộn dưới nước. Sư phụ cưỡi nhị xuống mặt nước lo lắng chột chột, ông biết gió độ đệ mạnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net